các bạn thân mến, Nguyễn Tất Thành cùng với ông Đặng Thái Thân, một nhà trí sĩ theo con đường cứu nước của ông Phan Bội Châu, có một buổi chuyện trò trong tình chú cháu khá thân mật, nhưng cũng nhiều mâu thuẫn. Dù không cùng đi một con đường, nhưng trong tâm của họ, một già một trẻ đều sáng bừng cùng một trái tim yêu nước. Trong lúc này ở Huế, Đức vua Thành Thái mua việc đánh đổ ách thống trị của người Tây Công việc đang tiến hành thì bị lộ, Đức Vua đã bị hạ ngục. Mỗi người dân Kinh Đô đều nặng chịu căm hờn ánh lên trong mắt niềm thương nhớ Đức Vua. Cuộc sống của Kinh Thành Huế trong những ngày Vua Thành Thái bị đi đầy ra sao? Cha con ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Huy có tiếp tục ở lại Huế hay không? Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. xuống, một mảng tóc đổ xuống che gần hết nửa vầng trán và đuôi con mắt bên trái đường ngôi rẽ bên phải mới hình thành rõ nét ngay thẳng giọng nói của Thành hơi run run chú ơi cháu phải còn ở cái tuổi trẻ thơ mà các chú đã tin đã định giao khó cho cháu công việc tối hệ trọng trong lịch sử nước nhà ta thường thấy mỗi khi tổ quốc thăng trầm Thì xuất hiện vô số những tấm gương tuổi nhỏ trí lớn cháu ạ. Tổ quốc gọi mọi người con mang dòng máu đỏ sắc da vàng, hãy cứu nước. Nguyễn Tất Thành nhón hai bàn chân lên, anh muốn đứng bật dậy, mắt anh rơm rớm ướt. Chú ơi chú, cháu đang như con chim chưa đủ lông cánh, mà trời đang bão lớn, bay hướng nào đây? Cháu cứ mạnh dạn lên, đặng thái thân, vẻ cởi mở. Thành nói, cháu nghĩ rằng nước ta và nước Tàu ở gần nhau như hai nhà liền vách chung sân, lại cùng giống ra vàng viết chung một thứ chữ Hán. Vậy mà nước Tàu đã bao phen thống trị nước ta, mưu toan diệt nòi người Nam. Rồi, tất Thành nói thấp dọng, ngay cả Nhật cũng đã chiếm nước Cao Ly, làm thuộc địa rồi. Vậy thì người Nhật họ thương gì người Nam ta chứ? Không khéo, ta lại đi làm cái chuyện. Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Đặng Thái Thân nghe vậy hơi bối rối. Nguyễn Tất Thành vẫn thủ thỉ. Mới rồi, có hai nhà ở gần nhà cháu cùng chung một ngõ đi ra. Vậy mà nhà nọ lợi dụng đêm mưa to, đã đào ngạch chui vô buồng nhà kia lấy trộm của. Vậy thì cái sự thương nhau, giúp đỡ nhau không thể căn cứ vào lý do địa lý hay màu da được đâu, chú ạ. Ông Đặng Thái Thân... Hai mắt chớp chớp, ngón tay trỏ vẽ những vạch dài, những đường nét rối mù trên mặt bàn. Rồi ông nói giọng phân vân. Ờ nhỉ, những điều cháu vừa nói với chú rất gần mà ít ai nghĩ tới. Cháu có cái nhìn xa hơn lớp cha anh rồi đó. Nhưng cháu ạ, ta không dựa vào người Nhật chẳng lẽ lại dựa vào người Pháp để đánh đổ ngai vàng, xóa bỏ hệ thống vua quan, nới rộng dân quyền chấn hương kinh tế, nâng cao dân sinh dân trí như Phan Tây Hồ, tức Phan Chu Trinh, chủ trương. Nới rộng dân quyền, mở mang kinh tế, nâng cao dân sinh dân trí là ước mơ của mọi người từ bao đời nay. Nhưng mà dựa vào người Pháp để thực hiện ước mơ ấy thì là điều phi lý. Cháu nghĩ cũng chẳng khác gì cầu quỷ sứ về khử thần trùng. Ai lại nhờ kẻ cưỡi cổ dân mình để giải thoát cho dân mình chứ? Vậy theo cháu, Nguyễn Tất Thành vò đầu. Thưa chú, tìm con đường cứu nước, cứu dân là tối trọng. Phải thận trọng, phải nghĩ kỹ, tính đến nước, đến cái. Bởi, nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thân. đã ý là sai một bước, ôm hận suốt đời, lúc ngoảnh lại thì đã trăm tuổi mất rồi. Nghĩ Tìm phương cứu nước phải thận trọng như cháu nói là rất đúng rồi. Nhưng thời cơ đang thuận lợi cho ta là người Nhật họ đang có thiện cảm với ta. Ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ, cháu ạ. Dạ thưa chú, sự hiểu biết của cháu còn ít, còn non nớt. Vốn chữ học, đọc sách chưa được là bao. Nhưng mà cháu trộm nghĩ, Tây Dương hiện là cừu địch của dân ta, nước ta. Muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng. Người xưa nói biết địch biết ta. Trăm trận trăm tháng Cháu cho là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây chưa chắc đã phải sách đâu. Nói như cháu rất có lý. Nhưng mà lẽ nào chúng ta lại dựa vào Pháp mà biết Pháp để rồi diệt được giặc Pháp chứ? Chú ơi! Cháu đã đọc chuyện không gia đình. Sách của người Pháp viết về những người Pháp nghèo khổ, sống vô gia cư, chết vô địa táng. Hiện giờ, cháu đang lần mò đọc sách. Của ông Montesquieu Và đọc sách của ông Russo Mà các chú thường gọi là Mạnh Đức Tư Cưu và Lư Thoa Quán sách ông lừa Ở bên cạnh trường quốc học của cháu Có rất nhiều loại sách tân tiến Cháu thường thuê về để đọc Cháu đang tìm hiểu xã hội Pháp Qua đường sách báo đó chú ạ Ông đặng thái thân mắt Lấp lánh ánh sáng cảm động Nhìn như soi lên đường ngôi mới hình thành Trên đầu Nguyễn Tất Thành Ông chuyên nước trà nóng vào chén, rồi bưng chén trà ấm đặt vào bàn tay tất thành, giọng ân cần và tha thiết. Cháu uống với chú một chén trà để nhớ mãi cái đêm kỷ niệm này nhé. Dù là cháu không cùng đi một con đường với chú, nhưng chú vẫn tìm thấy ở cháu một đồng chí đồng tâm, vì chú cháu mình đều cùng một trái tim là yêu nước. Nghe vậy. Tất Thành ôm chặt bàn tay ông Đặng Thái Thân trong lòng hai bàn tay mình, nói Dạ, chú hiểu được cháu, mà người hiểu được mình chính là thầy của mình. Chú là bậc thầy của cháu. Cháu rất buồn nếu các cha chú coi thường lớp người trẻ là nhóc con hoặc miệng còn hơi sữa mà bàn chuyện quốc gia. Cháu Tất Thành ạ, chú phải đi ngay đêm nay rồi. Chú không thể ở lại dạ đàm với cha cháu được nữa. Cháu nói về cha cháu thứ lỗi cho chú. Điều cuối cùng chú cháu mình hẹn nhau là cứu nước, cứu nước. Nguyễn Tất Thành nâng tấm rèm lên, ông Đặng Thái Thân lách người qua cửa, lặn vào đêm tối mịt mù. Mùa hè năm ấy, Thành thường dù một số bạn học đi thăm lăng tầm của các vua nhà Nguyễn, thăm ngàn thông núi ngựa thăm các chùa Diệu Đế, Thúy Vân, Báo Quốc, Trúc, Lâm, Tây Thiên, Thiên Mụ, Tháp Phước Duyên. Hôm đến chùa Thiên Mụ, ngồi bên Tháp Phước Duyên soi bóng xuống dòng sông Hương, Võ Liêm Sơn thắc mắc, Chẳng biết có Phật, có Thần không, mà ông cha mình dựng đến những chùa chiền những đền đài cho tốn của tốn công vậy chứ? Một cuộc tranh đoạn khá sôi nổi kéo dài hồi lâu, Thành ngồi im lặng,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 Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt đi tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan buổi viếng thăm chùa thiên mụ, Thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành đi rón rén tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sừng sốt. Cha ơi!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 Về khi mô rứa, Thành Em vừa mới về mà Thành ngồi xuống bên cạnh anh Cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ lắm Em hỏi, cha không nói chi cả Cha ở bộ về từ lúc giờ thìn Và cha thắp nhang ngồi lặng thinh Anh không dám hỏi han chi nữa Cha không ăn cơm chưa hả anh Không Cha chỉ uống nước lão mai thôi Tức là gỗ cây may già đun sôi để nguội. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành. Nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài trên lầu ngũ phụng như một dài băng tan. Bỗng tiếng chống ngũ liên nổi lên. Tiếng kèn tây cũng lưu loe từ các trại lính khố xanh khố đỏ. Tiếng vọi đồng run run kéo dài. Hoàng chiều có biến nghiêm lịnh toàn thành. Thần dân ở tại nhà, không ai được ra đường từ giờ dậu, độ 6 giờ chiều qua giờ thìn, tức là 8 giờ sáng. Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thành chạy vội theo anh đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sáp gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối. Thành xà vào bên cha, hai tay anh ôm lấy đầu gối cha. Cha ơi, hoàng chiều có biến rồi. Cha có nghe vọi đồng gọi không cha? Quan thừa biển Huy giọng buồn buồn. Gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha. Quan thừa biển Huy nói vẻ đau xót. Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ. Đức vua đã bị hạ ngục rồi. Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút.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 Tên khâm sứ Lê Vét, ngồi trong chiếc xe hơi hình thù như con bọ hung qua cầu Thành Thái. Trên lầu ngũ phụng, tiếng vọi đồng cất lên, thần dân giữ trọng nghiêm lệnh. Giờ Đức Vua lên đường biệt sứ, bắt đầu. Mọi người đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống. Nguyễn Tất Thành đứng nghiêm trang nhìn lên phía ngọ môn, lòng anh đau thắt. Bên tay anh những tiếng khóc nức nở.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 Vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta, hỡi ôi mất nước tan nhà, cầu thù quốc sĩ ấy là nợ chung. Cơn mưa chiều kéo dài, tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của trời đất. Nỗi đau buồn về sự kiện vua bị đi đầy chưa ngôi trong lòng, thì Nguyễn Sinh Huy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ,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 Cha đã về ạ. Con, con mới mượn được bộ sách Những Kẻ Khốn Nạn và con đã đọc hay tuyệt cha Quan Phó Bảng Huy cởi khăn áo treo trên móc, giọng ông chua chát. Những người khốn nạn. Con đọc được sách Tây. Con có thật tin là ở bên Pháp còn nhiều người khốn nạn thật không? Dạ, qua những trang sách con thấy ở bên Tây có vô số những người khốn nạn đó cha ạ. Vẫn cái bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Con người ta bị đầy đọa thật kinh khủng. Vậy mà họ lại bảo người Pháp có sứ mệnh sang đây để khai hóa cho người nước Nam đó. Con dọn cơm, thưa cha. Cha chưa muốn ăn. Con đói, cứ ăn trước đi. Dạ, con cũng chưa thấy đói. Sáng nay chúng con đi tiễn bạn Diệp Văn Kỳ về Sài Gòn. Bác Diệp Văn Cương đã dọn cỗ Toàn những món ăn Huế ép chúng con ăn bằng được. Bác ấy nói, mời các cháu cùng dự với gia đình bác một bữa cơm giặt món ăn Huế để nhớ, vì chưa biết có dịp nào trở lại Huế nữa không. Mà sớm mai, cha cũng đi bình khê rồi, con ạ. Thành nhìn cha vẻ bối rối. Sớm mai cha đã đi ư? Cha không thể trì hoãn thêm nữa, đi cho nó xong chuyện. Hai cha con im lặng hồi lâu. Tất Thành đặt giỏ nước lên phản, rót mời cha. Quan phó bằng nâng chén nước, một làn hơi mỏng tỏa ra trước mặt. Ông nói nhỏ, mai con thức dậy sớm, ra chợ mua sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc, thắp hương, tưởng nhớ mẹ con. Rồi khoảng trưa thì cha đi. Cha sang đò thăm một người bạn, hôm sau cha đi thẳng. Cha đi một mình sao được? Cha đã dặn dò các con về việc học, việc nhà từ bữa trước. Một mình cha vô bình khê xem sao đã. Tiếng ông nói hạ thấp dần. Dân, làm người dân là nguyện ước của cha. Bóng cây in xuống vuông sân như bông hoa đen xòe rộng cánh.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 Làn khói hương vẫn bay lang thang khắp nhà tĩnh lặng. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa, căn nhà kín mít im lìm. Đàn chim bồ câu rời khỏi góc sân chảy lúc xúc, bay là là theo bịn dịn bên chân cha con ông phó bảng. Ông dừng lại nói, chim đòi ăn đó, con vô lấy thóc cho nó ăn đi. Thành rê rê những nắm thóc xuống sân.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 Anh đạt của con ngoài quê vào, con nói lại với anh con những điều cha dặn. Với con, cha mong đợi rất nhiều đó. Cha đi nha. Thành đưa hai tay nâng khăn gói, trao cho cha. Ông Huy dơ cao cái ô lên, chân ông bước siêu siêu, bóng đổ dài phía sau, ngắn dần lại. Ông đi giữa đám hành khách chen chúc xuống đỏ. Thỉnh thoảng, ông ngoái đầu lại, nhìn con.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 và chúng con khi được ở bên thầy, việc học của chúng con càng tấn tới. Nhưng dạ thưa thầy, chúng con cũng muốn sống tự lực để khi gặp phải cảnh ngộ nào chúng con vẫn giữ được nếp nhà. Thầy nhìn bộ quần áo của thầy giọng xúc động. Thầy là gương sáng về cốt cách người nam để chúng con noi theo. Thầy đã từng du học ở bên Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây Nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào Cái cốt cách của dân tộc